Thiện ngôn tình, vợ phúc hắc của đế vương Hát đạo. Tập 2, chương 8, lần đầu hợp tác. Hàng loạt họng súng chĩa chít nhắm vào hai người đang ngồi ở phía bên dưới, đám người còn lại của Ba Định tụ tập ở bên kia điên cuồng giữ tợn nhìn bọn họ. Các người thật sự cho rằng cái thế giới này đều là do các người định đoạt sao? Nói cho các người biết, nơi này tất cả là đều do bố mày làm chủ, cô tính toán cái gì? Chúng tôi tính toán cái gì ư? Ông không cần biết." Lam Dạ trên mặt ưu nhã cười nhàn nhạt, nhạt, sắc mặt thủy chung không thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm đáng người của Ba Định lại càng trở nên tịch mịch. Ánh mắt như vậy làm cho người của Ba Định đánh trống ngực lên hồi, nói thế nào thì hai người kia cũng là một trong những đương gia có thế lực trên thế giới. Được đếm trên đầu ngón tay Từ lâu đã quen với cơn sóng to gió lớn như thế này Chỉ cần một ánh mắt Cũng đủ để làm cho người ta cảm thấy sợ hãi Ở trong lòng Con đàn bà thối Mẹ nó bớt nói nhảm đi Nếu không phải là ỉ vợ ông nội hậu thuẫn Cô cho rằng một con đàn bà như cô có thể làm ra cái giống gì Là đàn bà thì nên vui vẻ Ở dưới người của đàn ông Giang rộng hai chân ra mà phục vụ Mẹ kiếp bớt ở đây mà ra vẻ với bố mày đi Đã sớm khó chịu với người phụ nữ này Cô lại đi nhúng tay vào chuyện của mình Một trong ba chùm buôn bán Thuốc phiện lên tiếng Hắn cho rằng hiện tại Hai người kia đã là cá chậu chim lồng Đôi mắt màu nâu vẫn đục Mang theo tình dục nồng đậm nhìn cô Những lời này hoàn toàn Chọc giận làm Duệ Đây là lần đầu tiên có người lại dám nói như thế với cô Chỉ là còn chưa kịp Đợi cô mở miệng Người ở bên cạnh đã sớm động thủ trước một bước chiếc hộp sắt đặt ở trên bàn đột nhiên bị ném tới cái miệng đầy răng vàng khè, ngăn chặn những lời ô uế tiếp theo của hắn đối với hành động của lăng ngạo lam dẹt ngược lại lại có chút kinh ngạc vài phút trước còn tức giận vì những lời nói kia tâm trạng hiện giờ cũng đã giảm xuống không ít cút lăng ngạo từ trước đến giờ lời ít mà ý nhiều cũng không buồn nhìn những họng súng đang ngắm vào mình lạnh lùng khạc ra một chữ Lăng lạo, cậu tốt nhất là nên ngoan ngoãn ký vào bản hợp đồng này. Nếu không, hôm nay các người cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây nửa bước. Phải biết đây không phải là Mỹ hay Canada. Nơi này chính là do bọn tôi định đoạt. Hơn nữa, Trung Quốc cũng không phải là phạm vi thế lực của các người. Các người cần gì xen vào việc của người khác như vậy? Một trong ba chùm buôn thuốc phiện, tên là Nako Jacob, cầm điếu xì gà lên hút thật sâu, cao ngạo hất cầm khuyên bảo. Liên nhìn tài liệu ở trên bàn Dưới những ánh mắt hết sức vội vã của bọn hắn Làm rệ chợt đứng lên Vòng qua cái bàn Đi tới bên dưới những họng súng đang chỉ vào mình Tươi cười Nhìn bọn chúng Các người thật cho rằng tất cả mọi thứ ở đây Đều nằm trong bàn tay của mình sao À quả nhiên là tôi coi trọng các người rồi Cô có ý gì Những lời lẽ ở chỗ này Những người này nghe lời của cô tất cả đều cảm thấy hơi giật mình, làm dệ cười không đáp, chỉ là chợt giơ tay, một cái búng tay ở trong không gian tĩnh lặng vang lên, đặc biệt vang rồi, cũng chỉ là một cái búng tay như vậy, bên ngoài chợt truyền đến hàng loạt tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Tất cả bọn người kia trong nháy mắt mất hồn, bỗng dưng bị đánh lạc hướng, cơ thể dáng kiện của lang ngạo thoăn thoắt như báo săn, từ trên ghế sofa nhảy lên. Chẳng biết từ bao giờ trên tay lăng ngạo đã cầm hai khẩu súng lục, lam Duệ cũng với động tác thần tốc từ đôi chân thon dài ở bên dưới làn váy rút ra hai khẩu súng tiểu liên màu bạc. những tiếng súng nổ lên hồi quét ngang những tay súng ở trên lầu kia. dưới sự hợp tác ăn ý của hai người từng tên từng tên một nối tiếp nhau đổ xuống. chùm bôn thuốc phiện ở bên dưới cũng bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ. cuối cùng cũng kịp phản ứng vội vàng rút súng bắt đầu. Bắn quét hỗn loạn lẫn nhau Bọn người ở trước mặt Giao cho anh Lan Duệ ngụ ý Chính là đem phía sau giao cho cô Nói như vậy Hai người đều đã phân công lẫn nhau Đem phía sau lưng giao cho đối phương Chỉ cần có một người Mang tâm địa xấu xa mà nói Thời điểm này chính là lúc Đưa ra một nhát giao chí mạng Lăng ngạo lạnh lùng Ngạo nghễ liết cô một cái Môi mỏng mím chặt Không trả lời lên dùng hành động của mình thay cho lời nói. Toàn bộ đám người ở phía sau hiện ra trước mặt cô, làm duệ ngược lại có chút mất hồn, khóe miệng thâm thúy nhếch lên, nhanh chóng trở mình, từ bên kia quét về phía đám người, trải qua hàng loạt phát súng càn quét. Ở trong phòng đã ngổn ngang rất nhiều thi thể. Hơi thở hồn hển dựa vào góc tường, lúc này ở trên mặt của Lam Duệ lộ ra một chút nhếch nhác, lăng ngạo mặc dù không nói lời nào, nhưng từ nét mặt ngồi lạnh của anh Cũng có thể nhìn ra được Nhất định hiện tại anh cũng rất mệt mỏi Dù sao hai người chống lại nhiều người như vậy Nói như thế nào Thì thể lực cũng có chút không chịu nổi Tôi không ngờ Tôi với anh lại có thời điểm hợp tác với nhau Chậm rãi tháo hộp đạn Chống không xuống Lam rể vừa đổi vừa thản nhiên nói Đi ra ngoài Thì không phải như vậy rồi Khác thường Lăng ngạo lại trả lời cô Bên trong trọng mắt lạnh lẽo tàn nhẫn Thoáng qua một luồng ánh sáng dị thường Vứt bỏ hai khẩu súng lục đã hết hạn Mũi chân nhảy lên Lên chuột lấy một khẩu súng tiểu liên Cầm chắc trong tay Những người này tối hôm nay toàn bộ Phải được giải quyết một lần duy nhất Ở bên trên Cô tự ra mặt xử lý đi Lam rệ quét mắt lên đám người ở trên lầu 2 tỉ mỉ tính toán một chút Đại khái có chừng 20 tên Mà ở bên dưới mới là trọng điểm Nhưng không sao, đối với việc giải quyết bọn người ở bên dưới, đám người vân lãng cũng nên tiến vào rồi. Lăng ngạo bưng khẩu súng tiểu liên, tùy ý quét về phía đám người kia. Cũng chính vì vậy, bọn chúng liền bị đánh lạc hướng, làm dễ mượn cơ hội này vịn cầu thang, lặng yên không có tiếng động, sờ soạn đi lên. Thời điểm có kẻ đầu tiên nhìn thấy cô, cũng đã quá muộn. Một chàng bắn liên hồi, hơn 20 tên trên lầu toàn bộ ngã xuống, không còn một mống. Vừa lúc Tiếng súng trên lầu 2 vừa dừng lại Cánh cửa lớn đóng chặt ở bên dưới Bị đám người ở bên ngoài phá bỏ Vân Lãng, Vân Vũ cùng Âu Liêm Xuất hiện ngay ngưỡng cửa Mà lúc này chuyện bên trong đã sớm chấm dứt Thủ lĩnh Người không sao chứ Âu Liêm cầm súng vọt đến bên người của lăng ngạo Làm chủ Đây là k 5 Thuốc nổ kiểu mới lam vệ từ trên lầu 2 đi xuống Vân Lãng cầm trong tay một món đồ nhỏ đưa lên Lam Dụy nhìn cũng chưa từng nhìn, chẳng qua chỉ khoát tay một cái, bắt lại đi. Đem ba chùm bốn thuốc phiện lớn đang bị khống chế kéo ra ngoài, làm Dụy đi tới trước mặt. Đồ ban lạnh, tên ăn nói càn rỡ vừa nãy, gót giày bén nhọn liền đá vào khoang ngực của hắn, chỉ cần một phát làm cho hắn ngã nhào xuống đất. "Muốn thị trường Trung Quốc, ông cho rằng mình xứng đáng sao?" Lam Dụy vốn dĩ không phải là người phụ nữ nhu nhược bình thường. Một cú đá kia sức lực cũng không nhẹ, đồ ban lạp bị một cú đá này làm cho hộc máu, chỉ sợ rằng lá lách đã bị nứt toát ra. Đem bọn chúng giao cho chính phủ Thái Lan, Vân Lãng nhớ là phải chăm sóc chúng cho thật tốt vào. Bọn chúng đã đối nghịch với chính phủ nhiều năm, cảnh sát Thái Lan đã truy bắt bọn chúng từ rất lâu nhưng không được. Hiện tại Bên đó đang phát lệnh truy nã, vừa may đúng lúc cô muốn dâng lên một phần quà tặng. Dạ vâng. Tựa hồ có cảm giác, cảm tính giống nhau, làm Duệ chợt xoay người. Một khẩu súng lục màu bạc lại vừa vặn chĩa vào đầu của lăng ngạo. Cùng lúc đó, lăng ngạo đã sớm đoạt lấy khẩu súng trên tay của Âu Liêm, đồng thời chĩa về phía cô. Xem ra trước đó là tôi đã đánh giá thấp anh. Làm dệ cầm súng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Lăng Ngạo giống như là nhìn người chết, đưa tầm mắt nhìn lên nụ cười của người phụ nữ. Theo ước định của cả gia tộc, giữa tôi và anh chỉ có thể hợp tác trên phương diện này, những phương diện khác, tôi và anh trước sau vẫn là đối thủ. Tôi rất muốn biết tương lai của trò chơi sinh tử này, rốt cuộc đến cuối cùng người thắng là ai. Tôi cũng vậy, tôi rất muốn biết rõ. Đáy mắt của Lăng Ngạo nổi lên một gợn sóng chết chóc điên cuồng, bọn họ đều muốn biết Đối phương chính là đối thủ tuyệt đối của mình. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, đế vương chỉ cho phép tồn tại một mà thôi. Hai người kia đều sâu sắc hiểu rõ điểm này. Sau nhiều năm đối đầu như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ cầm súng chĩa vào nhau, cả hai đều tin rằng đây không phải là lần cuối cùng. Bất quá, hai người đều biết. Bất quá, hai người đều biết, cho dù muốn tiêu diệt đối phương như thế nào đi chăng nữa. Nhưng bây giờ tuyệt đối là không thể Trường 9 Vân Thanh được cưng chiều Dù tam giác vàng đã trở lại Liền nhận được một tin nhắn khác Làm rể trở về phòng khách Tắm rửa sạch sẽ Thay một bộ quần áo khác Lúc này tóc còn chưa khô Đi xuống cầu thang xoắn Nói đi Lần này lại là chuyện gì Hai chân thon dài Giao hòa Tự mình rót một ly rượu lăm rày cười nhạt nhìn lấy cô gái cuồng dã trước mặt lăm rày kỳ thực lần này cũng không có việc gì quan trọng chẳng qua là lâu rồi không thấy cậu cho nên đặc biệt tới nhìn cậu một cái cô gái đầu ngón tay đang kẹp thuốc lá hít một hơi sâu hít mắt gương mặt hiện rõ sự hưởng thụ Vân Thanh nếu không có gì để nói mình còn có chuyện biết nhau nhiều năm như vậy nếu cô không hiểu rõ người của mình làm rể coi như đã sống uổng phí, cô gái này xảo quyệt như hồ ly, chỉ đến khi đụng phải chuyện gì khó giải quyết mới đến tìm cô. Vân Thành rúi điếu thuốc trong tay vào cái gạt tàn, thở dài nói: "Lần này, thật sự vẫn không lừa được rồi, đúng là chỉ đến nhìn cậu một cái, nghe nói mới trở về từ Tam Giác Vàng, muốn đến nhìn xem đã chết chưa." "Đây không giống như tác phong của cậu, mình hoàn toàn không tổn hại chút nào." Nói thế, Nhưng cũng không khiến cho làm dệ tỏ ra một chút nào là không vui Ngược lại lại cười đến hít mắt Một hơi uống cạn ly rượu đỏ Lay lay đám tóc còn ướt ở bên dưới Vân Thành thấy thế từ trên sofa đứng lên Nhận lấy khăn lông Đi đến sau lưng cô Cẩn thận giúp cô lau khô mái tóc Lần này cùng lăng ngạo hợp tác Có thu hoạch gì không Thu hoạch Lần này còn cần thu hoạch cái gì Mấy năm nay giao thủ Cái gì nên hiểu rõ cũng đã hiểu hết rồi Không phải hay sao dáng vẻ hưởng thụ tựa lưng vào ghế sofa Lam dậy hít mắt trả lời Nên hiểu rõ cũng đã hiểu rồi Trên đời còn cái gì không biết tự như bọn họ đã từng nói những lời đó Trên đời này không có bất kỳ người nào Có thể thay thế đối phương Để trở thành đối thủ của mình Bất luận kẻ nào cũng không có tư cách Cho dù là Nathan Andrew Hắn cũng không thể Nói đến đây Tớ ngược lại nhớ đến lời cậu đã từng nói Trên đời này chỉ có Lăng Ngạo mới có thể trở thành đối thủ của cậu Chỉ là Lam Duệ Tớ thật ra thì tớ cảm thấy giáo thụ của Italia Cũng có khó đối phó không kém đâu Hắn ta so với Lăng Ngạo Không có nửa điểm thua kém Lòng dạ còn độc ác Hơn nữa còn cay nghiệt vô tình chuẩn xác hơn mà nói á Hắn đã sớm mất nhân tính rồi Mà hình như lần này cậu cũng đắc tội với hắn đúng không Vân Thành không khỏi có chút lo lắng cho bạn tốt của mình Người này mặc dù có năng lực mạnh Nhưng mà dù sao đi nữa Cũng có nhiều chuyện không lường trước được Thật ra cô và Nathan Andrew chưa từng gặp mặt Tuy nhiên những tin đồn về hắn Cô nghe qua không ít Cũng đoán được người này tàn nhẫn như thế nào Nếu không phải như vậy Thì làm sao một đứa con riêng Có thể ngồi lên vị trí hiện tại Vốn dĩ là không phải là của mình Tốt lắm Ngược lại cậu bắt đầu dạy dỗ mình đi à Cậu trước tiên nên quản lý cái miệng hay chuốc họa của mình đi Đỡ phải đắc tội với người khác Sau đó mới tìm mình Đưa tay kéo khăn lông qua Làm dậy liếc nhìn cô một cái Vân Thành tính khí nóng nảy Nói chuyện với người khác không hơn hai câu Lên trở mặt Người như vậy mà vẫn còn không biết xấu hổ Đến đây để dạy dỗ cô Không thèm để ý Vòng qua một chỗ Đi tới bế, bên ghế sofa Ngồi xuống bên cạnh lơ đỉnh vén vén mái tóc Xoăn xoăn màu vàng kim khinh thường nói Thôi đi Cậu nghĩ Vân Thanh này là ai Tớ là loại người mặt dày Không biết xấu hổ hay sao Huống chi Thay vì trốn tránh ở bên cạnh cậu Tớ thả rằng tự mình nghĩ cách Nơi này của cậu chưa hẳn đã an toàn Đây là lời, lời nói thật Mặc dù nhà họ Lam giữ vị trí cao trên thế giới Nhưng cũng chất chứa nhiều nguy hiểm Không biết có bao nhiêu ánh mắt Đang vụng trộm ngó chừng nhà họ Lam làm duyệ chỉ cười không nói, cười như không cười, nhìn cô từ trên xuống, gọi cảm, chuẩn bị quyến rũ ai đấy ạ? Cổ áo chữ V màu đen thấp ngực, bộ ngực cỡ E cao vút, quả nhiên là sóng lớn mãnh liệt. Vốn dĩ dáng dấp của Vân Thành chính là cực kỳ diễm lệ, tối nay ăn mặc như vậy càng giống như một tiểu yêu tinh quyến rũ chết người. Tớ là muốn quyến rũ cậu, cậu tin không? Móng tay sơn màu đỏ cọt nhà vươn ra muốn nâng cằm của lam duệ lên đôi mắt xinh đẹp như tơ hơi thở thơm như hoa lan mà nói tớ chỉ được gọi là gợi cảm mà cậu cậu là xinh đẹp tuyệt trần hè xin lỗi mình không không có hứng thú với phụ nữ đưa một tay đẩy cánh tay ngả lớn chỉ còn cách gương mặt cô vài cm, lam duệ đứng dậy đi lên đầu vừa lúc cậu tới không phải là vẫn hay đòi đi nhìn casino của las vegas một chút hay sao Tối nay có cơ hội đấy, hả? thật sao? mẹ nó, bà đây tới đúng lúc rồi. quả nhiên gặp phải cái thứ mải chơi, khiến mình hứng thú, tính khí dữ dội của Vân Thanh lập tức lộ ra nguyên hình, ngay lập tức từ trên ghế sofa nhảy dựng lên chống eo mà cười lớn. trong giây lát, làm dậy đổi sang một bộ sườn sám đỏ rực như lửa, mái tóc đen được vấn lên dùng một cây châm hồng ngọc cố định ở sau gáy cầm trong tay một cây quạt gỗ thơm nếu không phải biết cô gái này từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhã Vân Thanh nhất định sẽ tiến lên châm trọng một phen cô gái kia có thể mặc sườn xám đẹp như vậy tuyệt đối là khác người tôi nói hôm nay rốt cuộc đi gặp loại người nào thần bí như vậy vừa lên xe Vân Thanh liền phát hiện có gì đó không đúng chỉ là đi dạo sòng bạc một chút có cần chuẩn bị mấy thứ dọa người như vậy hay không nhìn qua hai khẩu súng tiểu lên này, hiện tại cô tuyệt nhiên không muốn đi mở mang nữa rồi, có thể đổi ý hay không? Ngoại trừ mấy người muốn kéo vào nội bộ Las Vegas, cậu muốn nhìn thấy ai đến nhất? Hình như là Lang Ngạo cùng đi với Nathan Andrew Tối nay mình cho cậu mở mang tầm mắt. Hơi hít mắt lại, làm rưỡi chậm rãi nói. Hôm nay là hội nghị mỗi năm một lần của năm thế lực lớn trên thế giới Vừa đúng lúc được diễn ra trên địa bàn của cô Lại phải gặp Vân Thanh cũng ở đây Mang cô ấy đi xe một chút cũng tốt Tránh cho từ sáng đến tối Cứ lầm bà lầm bầm ở bên tai đến nhức đầu Cái gì? Cậu nói là Lăng Ngạo và Andrew Cậu, cậu đừng đùa được không? Gương mặt của Vân Thanh vừa nãy còn vui mừng Trong nháy mắt liền biến chuyển thành sợ hãi lay cửa xe muốn nhảy xuống Tôi không cần thấy bọn họ hiện giờ bà đây ngày ngày trôi qua đang yên bình rồi, không muốn đi chịu chết. Hai người đàn ông này có là ai là kẻ dễ bắt đạt đâu, không đi, kiên quyết không đi. Thêm vào đó, ba kỳ phong địch thủ này cũng không thể nào vô duyên vô cớ tề tựu chung một chỗ, nhất định là hai thế lực còn lại cũng tới. Nực cười, mấy lão đại nhà các người hội họp, cô đi nghe tuyệt đối xe bị giết người diệt khẩu mất. Không được về sau nhất định phải tránh xa Người phụ nữ nham hiểm làm dệ này một chút Cô tình nguyện trở về Cầm con dao phẫu thuật nhàm chán của mình thôi Có thật Không đi không Tay vừa nhấc lên Chiếc xe chậm rãi đã dừng lại Ở ven đường Không đi Tuyệt đối không đi Quên nói cho cậu biết Tối nay bà đấy có hẹn Bột một tiếng đóng cửa xe Gương mặt quyến rũ của Vân Thanh tươi cười Làm một nụ hôn gió Bye bye Lái xe đi Lam Duệ nâng cầm, nhìn ra cảnh sát bên ngoài cửa xe, khẽ hít mắt, nhưng cũng đủ để bắn ra một luồng ánh sáng u ám. Vân Thành tiểu thư cứ như vậy mà rời khỏi, có cần thuộc hạ phái người đi theo hay không ạ? Vân Lãng ngồi ở hàng ghế trước, quay đầu. Không cần đâu, người có thể khiến chưa cô ấy bị thua thiệt, vẫn chưa tồn tại. Người phụ nữ xảo quyệt đó thông minh muốn chết, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết ổn thỏa, mặt không biến sắc. Liệu ai có thể làm hại cô ấy đây Tại casino của Las Vegas Tối nay vì nganh đón Bốn thế lực lớn còn lại Nhà họ Lam đặc biệt cho người chuẩn bị Một chỗ cao cấp nhất trong sòng bạc Lam dậy lấy tư cách là chủ nhà Vừa mới trở về từ tam giác vàng trì hoãn thời gian không ít Cho nên tương đối đến muộn một chút Sau khi người nhà họ Lam đến Lão đại của bốn thế lực còn lại Đã sớm ngồi vào chỗ Lam dậy đến muộn thực sự là xin lỗi. Uu Nhã ngồi xuống, một chỗ trống còn sót lại, nét mặt thản nhiên quét qua bốn người. Hôm nay làm duệ làm chủ nhà, chúng ta vừa đàm phán, vừa chơi bài một chút đi ạ. Chương 10: Chính thức hợp tác. Bá tước William tươi cười, nhả ra một ngụm khói, chậm rãi nói: "Ta nghe nói làm chủ có kỹ thuật đánh bài cao siêu." Xem ra lần này chúng ta được mở mang tầm mắt rồi Lam Duệ nhẹ nhàng Phe phẩy chiếc quạt gỗ thơm trong tay Đôi chân mày thanh tú hơi nhíu lại Dường như không cười Mà quét ánh mắt Tựa như hồ ly sang bá tước William Mở mang tầm mắt thì Lam Duệ không dám nhận Chỉ là không biết mấy vị muốn đánh cược cái gì Mỗi năm đều có một lần Năm thế lực lớn này ngồi lại đàm phán với nhau nhưng mà dường như lần này không khỏi liên quan đến thị trường Trung Quốc ánh mắt không mấy để ý của làm duệ sét qua vị trí của Nathan Andrew không biết hiện tại hắn đang muốn sắm vai gì dường như cảm giác được ánh mắt của cô đôi con ngươi màu xanh lục ở bên dưới làn tóc của Nathan Arriu chợt dâng lên mang theo một luồng khí lạnh tự như dã thú xâm lăng ập vào đáy mắt cô lông mày hơi cau lại hắn đây là có ý gì Lần đánh cược này, nếu như chỉ có một mình Lam đương ra thì không được rồi, phải mời thêm cả Lăng thủ lĩnh mới được. Chủ nhân đương nhiệm của ra tợ gia tộc Raymond, Jack Matian, the Raymond là một người đàn ông ai cập trên 40 tuổi, ít nói, ngạo nghễ, tại một vài thời điểm, hắn căn bản là xem thường thế hệ trẻ như nhà họ Lam, họ Lăng cùng với mafia lăng ngạo mặt không đổi sắc, gương mặt anh tuấn nhàn nhạt, nhạt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, nghe những lời này cũng chỉ hơi dừng mắt. Tại sao? Thật ra thì cũng không phải vì duyên cớ gì, nếu như nhà họ Lăng ngay lập tức bãi bỏ sắc lệnh cấm giao dịch buôn bán ma túy vào đại lục Trung Quốc mà nói. Vậy từ nay về sau cũng mặc kệ sự tình nhà họ Lăng rồi. Thân là người Anh Đối với chuyện vận chuyển ma túy đến Trung Quốc Của quốc gia mình từ hàng thế kỷ trước Thậm chí còn có lần khống chế được Chuyện trong nước này William cảm thấy tuyệt đối tự hào Trong mắt hắn Mặc dù hiện giờ Trung Quốc đã nổi lên Kháng cự lại Nhưng mà đối với ma túy Vẫn không có biện pháp chống đối Nếu như có thể sử dụng thuốc phiện Mở cửa thị trường Trung Quốc Mảnh đất màu mỡ này Dầu có Sắp sửa mang đến cho hắn biết bao nhiêu lợi ích <cười> Bãi bỏ à Lăng ngạo cười lạnh nhìn hắn Thái độ kiêu ngạo tựa như quân vương Nằm mơ đi Lam dễ nhíu mày Như thế cũng không tệ Không nghĩ đến hậu quả sẽ làm phiền lòng mấy người kia Lại được đối với việc này Vẫn kiên định giữ vững lập trường như cũ Điểm này cũng rất tốt Lam đứng ra Chẳng lẽ Lam chủ cũng muốn giữ khư khư Mấy cái truyền thống hư vô đó của tổ tiên hay sao Nét mặt của William vốn dĩ đang ôn hòa, lúc này cũng đã có chút biến sắc. Lần này, năm gia tộc lớn cùng nhau đàm phán, chủ yếu là vẫn là chuyện này. Trừ vấn đề này, hắn căn bản không hề đề cập nổi tới bất cứ chuyện gì khác. William bá tước, thật ra thì chuyện này ngược lại dễ dàng thương lượng ấy mà. Chỉ cần một câu nói của Lam Duệ liền đón lấy ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy hàm ý của Lăng Ngạo cũng thu hút ánh mắt kinh ngạc cùng cân nhắc của Nathan Andrew càng khiến cho hai người còn lại cực kỳ hứng thú. Nhưng lời kế tiếp toàn bộ cục diện lại đâm ra rơi vào bế tắc. Nếu như William Bà Tước cùng với Raymond gia chủ có thể kinh doanh mà tí rộng rãi trên chính quốc gia của mình mà nói, ngược lại tôi cũng có thể suy nghĩ về chuyện này thêm một chút tính tình tương đối dễ chịu nhưng lại không hề phóng túng sự thật cho rằng nhà họ làm dễ bắt nạt sao khóe miệng của lam duệ dương lên một nụ cười lạnh nhìn gương mặt biến hóa xanh xanh tím tím của hai nhà còn lại không chút lo lắng trừng mắt nhìn bọn họ chậm chậm chờ đợi câu trả lời lam được già nói đùa chuyện này để về sau bàn lại sau đi bá tước william trong lòng dâng lên một cỗ bực tức cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt nước miếng cay đắng Hôm nay bị cái con bé này ra tay xấu tính như vậy, toàn bộ chuyện này nhất định sẽ không kết thúc như vậy đâu. Một ngày nào đó, hắn nhất định, nhất định phải đòi lại cái mối nhục này, đến lúc đó chắc chắn phải nuốt chừng cái miếng thịt béo bở này của nhà họ Lam. Sắc mặt của Raymond bây giờ đã không thể nào đen hơn được, không thèn bận tâm, chợt đứng lên. "Tôi còn có chuyện." Các vị từ từ nói. William thấy thế, con người màu xám say tròn Đáy mắt thoáng qua một luồng toan tính, dáng vẻ tựa như một quý tộc đứng lên theo. "Đã như vậy, hồi nghĩ năm nay cũng không có gì để nói, tôi đi trước." Lam Dụ thu lại cây quạt trong tay, nụ cười trên mặt cũng chuyển thành cực kỳ nhạt nhẽo, con người cúi xuống cả nửa buổi, sau đó liền vẫy tay gọi Vân Lãng, nói nhỏ một hồi ở bên tay anh ta. Vân Lãng gật đầu sau đó hơi do dự quét mắt sang hai người kia cuối cùng vẫn là không nói gì đi thi hành nhiệm vụ các sợ rằng hai người kia sẽ không buông tha đơn giản như vậy đâu lam đương ra và lăng thủ lĩnh các người cần phải chuẩn bị một kế hoạch lâu dài đi nhatan anriu gác chân lên trên bàn đánh bài ánh mắt màu xanh lục mang theo vài tia cười đùa dỡn hắn muốn biết hai người thân là kẻ thù không đợi trời chung Làm thế nào để giải quyết tình hình trước mắt Hoặc là hợp tác Hoặc là chờ đợi hợp tác của người khác Sau đó biến mất Tiểu thư xinh đẹp Mong đợi lần sau gặp mặt Trước khi đi Andrew đi tới trước mặt của Lam Duệ Vén vài sợi tóc rủ trước mặt cô lên Hít một hơi thật sâu Mập mờ lưu lại một câu nói như vậy Andrew đáng chết Lam Duệ mắng ở trong lòng Nụ cười trên mặt vẫn ưu nhã thong dòng như cũ Hiện tại trong phòng bài chỉ còn lại hai người cô và Lăng Ngạo. Ngay cả mấy người vệ sĩ vốn canh gác ở đây cũng đi ra ngoài không còn một mống. Lăng thủ lĩnh, có bằng lòng tạm thời hợp tác một phen hay không? làm Dụy đứng dậy, hai tay chống trên mặt bàn, nheo mắt nhẹ giọng nói. Lăng Ngạo ngồi ở trên ghế, chậm rãi xoay người nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo, căn bản là không có gì để nói. Lam Dụy cũng không gấp, cô chỉ lặng lặng nhìn anh chờ câu trả lời cô có tư cách gì? rốt cuộc làn môi mỏng của lăng ngạo khẽ nhúc nhích, lời nói ra khỏi miệng hàm chứa khí lạnh thấu xương. tôi có tư cách gì à? lăng thủ lĩnh nên nhìn rõ ràng. bất quá tôi cũng không ngại để anh thử một phen đâu. làm rể lanh lảnh hất cầm nhìn chăm chăm vào ánh mắt của anh không một tia lùi bước. có tư cách hay không cũng không phải chỉ dựa vào lời nói xuông là được. đội ngũ vệ sĩ của hai phe ở bên ngoài nghe được động tĩnh từ bên trong truyền ra hoàn toàn cả kinh nhưng mà chủ nhân của hai nhà còn chưa mở miệng bọn họ không thể xông vào trong phòng đánh bài lăng ngạo híp đôi mắt khát máu tàn nhẫn tự như vua sư tử chuẩn bị vồ lấy con mồi năm ngón tay thon dài nắm chặt chiếc cổ mảnh khảnh của lam duệ nhìn như là chỉ cần dùng sức một chút người trước mặt liền đi đời nhà ma nhưng mà khẩu súng lục bạc kia ở trong tay lam duệ lúc này vững vàng dán vào trên huyệt thái dương của anh anh có thể thử xem Giữa hai chúng ta Tốc độ của người nào nhanh hơn Bị người khác bắt được mạch sống Làm rẻ vẫn nở nụ cười ưu nhã vô lo như cũ Nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ một chút Át hẳn có thể nhìn ra Ở bên trong con người của cô Cũng lóe lên một luồng sát khí lạnh lẽo Chết chóc giống như anh Lăng ngạo mím môi Anh cao hơn lam rẻ một cái đầu Từ trên cao nhìn xuống gương mặt Ung dung bình thản của người phụ nữ trước mặt ánh mắt giết chóc dần dần hạ xuống chậm rãi thả lòng ngón tay ra khỏi chiếc cần cổ của người kia cùng lúc đó họng súng dí vào trên huyệt thái dương của anh cũng từ từ được buông xuống tạm thời hợp tác lăng ngạo lùi lại một bước lạnh lùng nhìn lam duệ ung dung thu hồi khẩu súng lạnh lẽo khạc ra bốn chữ được hợp tác vui vẻ lam duệ không thèm để ý chút nào kiểm tra chiếc cổ của mình sờ sờ còn có chút đau Đây chính là sự khác biệt giữa nam và nữ Nếu như anh ta dùng sức mà nói Thật sự có chút nghi ngờ Cái cổ này còn nằm ở đây nữa hay không vậy chương 11 Bụng sa mạc làm rể nhận lấy chiếc điện thoại di động Vân Lãng vừa đưa tới Liền nghe tiếng phụ nữ gầm gừ ở bên trong Cái đồ thất hứa Lần nào cũng cho tớ leo cây Ai nói lần này chắc chắn đi theo tớ nghỉ phép Cậu bây giờ chết ở đâu rồi Đưa điện thoại di động tách xa lỗ tai hơn một chút Cho đến khi âm lượng bên trong vừa đủ nghe Lúc này mới không nhanh không chậm Mở miệng nói Tiểu thư Cậu cho rằng mình được tự do giống như cậu à Cả ngày cầm lấy dao giải phẫu Khi vui thì làm cho người ta mấy dao Khi mất hứng lên bay lượn khắp thế giới sao Trong tay mình có rất nhiều chuyện phải lo đấy Vân Thanh lúc này Đang nằm tắm nắng trên bờ biển Hawaii Vừa nghe thế vậy kéo Khóe mắt kéo ra mấy tia hoài nghi Mẹ nó, lúc trước cậu đồng ý với tớ rồi, hiện tại thành ra là lỗi của tớ, cậu... Nếu không có chuyện gì, mình cúp máy đây. Chuyện hợp tác giữa cậu và Lăng Ngạo là thật sao? Thấy cô muốn cúp máy thật, Vân Thanh vội rút lại mấy lời đùa giỡn, tâm trạng có chút lo lắng hỏi. Lam dậy nhíu mày, một mặt vừa quét qua tư liệu điện tử trên màn hình trước mặt, mặt khác nói. Đúng vậy, không ngờ cậu nắm bắt tin tức nhanh thật. Bên kia, Vân Thanh bất nhã mở to mắt lườm nguyết, nét mặt hưởng thụ, nằm bên dưới chiếc ô che nắng, lời biếng nói. Cậu làm trò, nếu như cậu không muốn cho tớ biết, tớ sẽ biết được sao, chỉ là lá gan của cậu quả thật rất lớn, lại đi hợp tác với loại người như vậy, cậu không sợ bị anh ta ăn tươi nuốt sống à? <cười> cậu cho rằng, giữa chúng tôi là ai nuốt ai? Khóe miệng của Lam Duệ dương lên một vòng cung tà mị, trong nháy mắt, cả người toát ra một luồng khí lạnh u ám. Ánh mắt tựa như hai viên trân châu đen bóng, lóe lên một sự tự tin tuyệt đối. "Ok, bản thân cậu cẩn thận là được, đến lúc đó lại lấy lại chính mình ra đền bù thiệt hại thôi, các người phụ nữ này chẳng có một chút gì gọi là thú vị." Không nói với cậu nữa, "Bye bye." Vân Thanh cúp điện thoại, tuyệt nhiên không bởi vì thân phận của đối phương mà cho rằng mình đã cúp máy trước có một bước gì là không đúng. Miễn cưỡng lật người, Chiếc kính mắt thật to dường như che khuất giả nửa gương mặt Nhưng mà người phụ nữ xinh đẹp thì lúc nào cũng không thiếu người nhòm ngó Cầm điện thoại vứt sang một bên Nụ cười trên mặt Lam Duệ thoáng qua một tia nhu hòa Đem tầm mắt trở lại màn ảnh trước mặt Trong mắt đen của cô không ngừng biến đổi Những thứ này đều là tài liệu được bảo mật tuyệt đối của nhà họ Lam Cũng chỉ có chủ nhân đương nhiệm mới có thể đụng vào Trong tài liệu nguyên vẹn cho thấy thế lực hiện giờ của nhà họ Lam Cùng với những thứ đã nắm trong tay Làm chủ Lam thủ lĩnh đến rồi Âm thanh của Vân Vũ từ ngoài cửa truyền vào Làm duệ đóng vật trong tay lại Chậm rãi đứng lên tựa hồ là đang nói chuyện với Vân Lãng ở bên cạnh Lại hình như là đang lầm bà lầm bầm Ngược lại Đến rất nhanh Đây là lần đầu tiên tôi và anh ta hợp tác Không biết sẽ như thế nào đây Tôi biết rồi nhẹ giọng đáp một tiếng, làm dụy cất bước đi ra phía bên ngoài. Lăng Ngạo tùy ý ngồi dựa vào trên ghế sofa trong đại sảnh, hai mắt cụp xuống, mái tóc màu nâu hạt dẻ ngăn nửa khuôn mặt, làm cho người ta đoán không ra tâm tư của anh. Cho dù là như vậy, nhưng khắp người của Lăng Ngạo tỏa ra một luồng khí lạnh chết chóc, cũng đủ khiến cho những người xung quanh không dám đến gần nửa bước. Trái lại, Âu Lâm ở bên cạnh, dáng vẻ xem ra lại rất tùy ý, mặc dù chỉ là đứng ở một bên nhưng trên mặt lại mang theo một nụ cười ấm áp. Thời điểm Lam Duệ từ trên cầu thang xoắn đi xuống, chính là nhìn thấy cảnh tượng đồng bộ như vậy. Lăng thủ lĩnh đến sớm thật. Làm chủ. Lam Duệ vừa nói xong, đám người Vân Vũ liền cung kính gọi, "Lam Duệ tùy ý." Khoát khoát tay, ung dung ngồi trước mặt của Lăng Ngạo, hai chân bắt chéo, đôi con người ôn hòa mỉm cười nhìn anh. Lăng thủ lĩnh có lời muốn nói, không biết là có chuyện gì mà gấp gáp như vậy đôi mí cong khẽ chớp, cuôi cuôi ly rượu đỏ trong tay khẽ chạm một hớp, cười nhạt nói. Rốt cuộc, lăng ngạo không ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng vô tình liếc nhìn cô một cái, sau đó đem một sấp tài liệu ném tới trước mặt cô. Chuyện thứ nhất, tôi và cô hợp tác. Kinh ngạc nhướng mày, làm rễ thả ly rượu đỏ trong tay, tò mò cầm sấp tài liệu dày cộp nặng nề. Giờ qua từng trang, sắc mặt vốn đang tươi cười cũng dần dần trầm xuống lật đến những trang sau, lam duệ đã không còn hứng thú xem tiếp, đem dấp tài liệu dày cộm ném lên bàn, âm thanh u ám lạnh lẽo. lăng thủ lĩnh, những tin tức này có chuẩn xác không? có tin hay không là tùy cô. nghe được lời chất vấn, gương mặt của lăng ngạo tối sầm, tí nói trầm thấp, tràn đầy hơi lạnh. lam duệ bình tĩnh nhìn anh một hồi lâu, bầu không khí giữa hai người trong nháy mắt lắng xuống, không gian xung quanh dường như cũng ngừng động. rốt cuộc thời điểm những người ở bên cạnh họ cũng cảm thấy khó thở với cái bầu không khí này làm rưỡi lên tiếng một khi đã như vậy thì không cần dây dưa lập tức tiến về phía sa mạc Takhamakan xăng sa mạc Takhamakan là ở trung tâm lòng chảo tháp lý mộc trực thuộc Tân Cương Trung Quốc nó được biết đến như là cái sa mạc lớn nhất Trung Quốc xếp thứ hai trên thế giới đồng thời cũng là sa mạc có tính lưu động nhất trên thế giới diện tích của nó bao phủ 270.000 km vuông ở lòng chảo của tháp núi mộc, đông tây dài khoảng 1.000 cây số, nam bắc rộng chừng 400 cây số, toàn bộ diện tích lên đến gần 330.000 km vuông. Tập tài liệu trong tay của Lăng Ngạo đã xác minh rõ ràng, thuộc hạ của Raymond đang giao dịch một số lượng lớn ma túy và vũ khí ẩn náu ở nơi này. Cô không thể không bội phục dũng khí của bọn chúng, loại địa phương này mà chúng cũng dám bén mảng đến nhưng cũng chính là bởi vì vậy, cho nên chỗ này mới có thể càng thêm an toàn. từ nơi này đem tất cả hàng hóa vận chuyển vào nội bộ Trung Quốc mà nói, nguy hiểm cũng ít đi một chút. theo dòng lái buồn mễ nhĩ nhập cảnh mãi cho đến khi xâm nhập vào bụng sa mạc, thakhar makhan mà lại không làm kinh động bất kỳ kẻ nào. cô lên cảm thán hàng phòng ngự của nhà họ lăng ở Trung Quốc đã được tăng cường, hay là nên nói nhà họ lam trong khoảng thời gian này đã lười biến đây lạnh lùng quét mắt qua Vân Lãng cùng Vân Vũ ở bên cạnh. Chuyện này về sau sẽ tính toán rõ ràng, nhưng hiện tại, chuyện quan trọng nhất là cướp đống hàng kia. Dọc theo sa mạc, bức xạ nhiệt không ngừng đập vào mặt, làm rễ hít mắt, nhìn về danh giới sa mạc mênh mông bát ngát phía xa, để thuận tiện cho việc di chuyển và hành động trong sa mạc về sau, cô khoác lên mình một bộ quần áo chống nắng gọn gàng, dưới chân đi một đôi giày chống trượt. Lăng Ngạo chẳng qua chỉ quét mắt sang người phụ nữ bên cạnh một cái Bờ môi mỏng Nhạt lạnh nhạt nhếch lên Bước lên chiếc máy bay trực thăng bên cạnh Sau khi Lam Duệ đi vào Lúc này máy bay trực thăng mới chậm rãi bay lên Bởi vì nhiệm vụ lần này tương đối đặc biệt Lại nói trước đó Lam Duệ và Lăng Ngạo đã thương lượng Đem toàn bộ đội ngũ chiên ra 5 tổ Vân Lãng và Vân Vũ Mỗi người dẫn một tổ Âu Liêm dẫn một tổ Cùng với người mà Lăng Ngạo Rất ít mang theo bên cạnh, nhưng cũng rất coi trọng, chính là ngự phong. Năm tổ, ngoại trừ Lăng Ngạo và Lam Duệ là lần đầu tiên hợp tác ở phía ngoài. Những người khác đã sớm nhanh chóng tiến về phía bụng của sa mạc. Với góc nhìn nghiêng, toàn bộ đường cong trên gương mặt ngội lạnh của Lăng Ngạo hiện lên rõ mồn một, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Bộ dáng chẳng nói chẳng rằng, lại càng mang đến cho người ta cảm giác không thể dựa vào gần. Làm rể liếc mắt, nhìn gương mặt lạnh lùng, im thiên thít kia một cái. Sau đó phóng tầm mắt đến một dụng cụ trong tay. Động tác của ngón tay bỗng trở lên thoăn thoát. Trong khoảnh khắc, khóe miệng chợt dương lên một đường cong đùa cợt. Tôi quên, cho dù là đội hình có hoàn hảo thế nào đi chăng nữa. Ở vào tình thế như vậy thì cũng cần nguồn nước tiếp tế. Những lời này thành công trong việc thu hút sự chú ý của lăng ngạo. Ánh mắt sắc bén tựa như chim ưng, hung hăng nhìn về phía cô, liếc nhìn món dụng cụ trong tay. Trong tích tắc, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Một dãy điểm nhỏ nhấp nháy, nếu như không có gì bất chợt xảy ra mà nói, nhất định là đám người bọn họ muốn tìm. Không ngờ người phụ nữ này còn có chiều thức ấy, như vậy mà cũng lần theo dấu vết được, trên người của cô rút cuộc có cái gì. Không khỏi bứt dây động rừng Chúng ta chỉ có thể ở khoảng cách sông Tháp Lý Mộc Có một đoạn nhỏ Hạ xuống Ngón tay linh hoạt của Lam Duệ đặt lên bượng cụ một lần nữa Không ngừng di chuyển Mắt cũng không chớp Nhưng mà lời nói trôi vào tay Lăng Ngạo nghe rất rõ ràng Lăng Ngạo nghe vậy Trên gương mặt Tuấn Tú thoáng qua một tia không vui Cuối cùng cũng vung tay lên Hạ cánh đi chương 12 Nguy cơ sống chết Trong tay cầm bản đồ điện tử lam rưỡi và lăng ngạo đứng ở trên cao nhìn xuống hết thảy ở bên dưới giữa cái nóng hầm hập của sa mạc gió thổi cát bay vào mặt truyền đến một cảm giác đau nhói hơi ngheo mắt lại đưa tay đem lọn tóc đang bị gió thổi lất phất ở phía trước vén ra sau tay trong miệng không ngừng đưa ra chỉ thị vân vũ âu liêm đánh gọn kìm từ hai bên trái phải vân lãng ngự phong đánh từ hai mặt trước sau tôi muốn đám hàng hóa trong tay của bọn chúng Lăng Ngạo chắp tay sau lưng nhìn cô, tầm mắt bén nhọn mang theo một tia sáng tỏ. Nhà họ Lăng và họ Lam đã luôn viện cảnh báo như thế, mà Raymond vẫn như cũ, thích gì làm nấy, vậy thì cần phải trả giá thể thảm. Làm duệ ra tay như vậy là đã tính toán, sau khi chấm dứt chuyện này sẽ tiến về ai cập rồi. Cô hình như quên mất sự tồn tại của tôi. Giọng nói lạnh lùng không nghe ra tân tình gì. Ngược lại khó giữ được bình tĩnh Bất quá người thông minh nghe qua liền hiểu Điều này hiển nhiên là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Một người trời sinh vương giả Đối mặt với người khác không xem ai ra gì Nay lại bị chính đối thủ của mình quẳng ra sau lưng Bất luận kẻ nào cũng rất khó tiếp nhận Làm rể cười cười Căn bản không thèm để ý Quay đầu nhìn anh nói Chẳng lại nói lăng thủ lĩnh có kế sách tốt hơn Thủ lĩnh Trong tay nghe chuyển đến âm thanh khó hiểu của ngự phong Lăng ngạo cắn răng Cứ theo như cô ấy nói mà làm đi Dạ vâng Nhất thời đội ngũ đang mai phục bốn phía Làm thành gọng kìm Vây chặt bốn phương tám hướng Từ từ áp sát vào trung tâm Nhưng bọn họ rõ ràng đã có cảnh giác Nhận thấy được kẻ địch đang đến gần Lập tức triển khai phòng ngự Bắn phá càn quét Chỉ viện ở trên không đi nhao mắt quan sát cảnh tượng cát bay đầy trời phía bên dưới lăng ngạo chợt nói nhất thời âm thanh ùng ùng phát ra từ cánh quạt của máy bay trực thăng truyền đến giữa bụng sa mạc thaca mackhan hiện ra vô cùng bắt mắt làm rể kéo khóe miệng lăng ngạo còn có ngón nghề này ư thế nhưng lén nút phục kích lại sử dụng máy bay quân dụng như thế chẳng lẽ tính toán một pháo oanh trời rồi sao thấy vậy làm rể rứt khoát đặt mông ngồi ở trên cát Cô ngược lại muốn nhìn một chút xem rút cuộc, anh phải tính toán ra làm sao. Cô đủ khôn ngoan để biết, anh tuyệt đối sẽ không lưu lại chứng cứ, chẳng qua là ở cái sa mạc rộng lớn này khó bị phát hiện mà thôi. Hơn nữa, đây là khu vực cát chảy nhiều nhất trong sa mạc, không cẩn thận, chỉ có tai họa ngập đầu. làm chủ, chúng tôi phải làm gì? Âm thanh của Vân Lãng từ trong tai nghe chuyển đến, chờ mệnh lệnh của cô. Đôi mắt sáng của Lam rễ khép hở, khóe mồi khẽ nhếch tạm thời nghe theo lăng thủ lĩnh chỉ huy đi. dạ vâng. đứng lên cho tôi. nếu như cô không muốn bị vùi vào cát, lăng ngạo lạnh lùng nhìn cô, đáy mắt mang theo sự mất kiên nhẫn. thật là mất thể diện, người như vậy mà anh cũng đi hợp tác sao? anh cũng nhìn thấy, cát đang chảy đến gần rồi sao? nếu như anh không dàn xếp ổn thỏa mà nói, những người bên dưới sẽ phải toàn quân bị diệt rồi. làm rưỡi cũng không nói nhảm, trực tiếp đứng lên, cầm khẽ nhếch. Ý bảo anh nhìn ra khoảng cách không xa Từng đợt sóng cát trắng cuồn cuộn Không ngừng ập tới Trên khuôn mặt nõn nà nhỏ xinh Thoáng qua một tia lưu ý Lăng ngạo men theo tầm mắt của cô nhìn sang Quả nhiên là cát chảy thành đoàn Ngay lập tức Trong mắt hơi đen trầm xuống Nhanh chóng ra lệnh Lập tức tiến hành phản công Giải quyết triệt để trong vòng nửa phút Đốt cháy toàn bộ đá ma túy đang được vận chuyển Những người còn lại không chừa một mống Dạ vâng Phía dưới vang lên tiếng súng kèm theo tiếng nổ Máy bay quân dụng lượn lờ trên không trung Thả xuống rất nhiều binh sĩ Được trang bị đầy đủ vũ khí Đồng loạt tham gia vào cuộc chiến Làm dệ vốn đang ngắm nhìn Một màn nhất định phải xảy ra này Sắc mặt bỗng nhiên biến hóa Hơi ghé mắt nhìn về phía cát Đang không ngừng chảy đến gần Cùng với một thứ gì đó đang lao với tốc độ cực kỳ hùng hãn Là vòi rồng Đáng chết Lập tức rút lui Lập tức ngay bây giờ Dùng hết tốc lực rút lui Cơ hồ là ngay lập tức Làm dễ khẩn cấp ra lệnh Sắc mặt vốn đang tươi tắn Lúc này trở nên cực kỳ khó coi Lăng ngạo cũng nhìn thấy một màn này Nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị thường thấy Hiện tại cũng không khỏi có chút biến sắc Nghe giọng nói của người phụ nữ bên cạnh Hơi rồn rập Anh hiểu được tình thế lần này có chút nghiêm trọng Rút lui, rút lui đi Gần như lúc lăng ngạo vừa dứt lời Đội ngũ bốn phía liền lấy tốc độ nhanh nhất Rút lui về một hướng xoay người hai người nhanh chóng đi lên chờ đợi ở một bên máy bay trực thăng hầu như là máy bay trực thăng vừa nâng lên khỏi mặt đất cơn sóng cát ở bên dưới ập đến thêm vào đó vòi rồng đang không ngừng áp sát lúc này tự như một con quái thú há to mồm nhìn chòng chọc vào bọn họ điều chỉnh vận tốc chỉnh tốc độ lên cao nhất hướng về hướng đông hướng đông nam xuất phát lam dậy ngồi lên vị trí phụ lái cấp tốc ra lệnh càng thêm không ngừng điều chỉnh máy móc bên trong máy bay trực thăng đường ra hướng đông nam là trong lòng sa mạc nói như vậy nguyên liệu máy bay không đủ có khả năng không thể quay ngược lại người điều khiển lo lắng đem chuyện quan trọng nhất nói ra tránh ra lăng ngạo đứng ở sau lưng anh ta lạnh lùng nói người điều khiển quay đầu nhìn anh ta một cái liền nhìn về phía lam duệ thấy cô gật đầu vội vàng tránh ra lăng ngạo ngồi vào vị trí điều khiển Quét mắt sang vòi rồng có sức phá hoại cực lớn đang hung hãn đến gần, trong mắt đen tối sầm lại, Lam Dụ không ngẩng đầu, tập trung điều chỉnh các thiết bị trên máy bay, muốn giữ nó ở trạng thái tốt nhất. Đuôi máy bay chợt khựng lại, dựa theo hướng Lam Dụ đã nói từ trước, về hướng đông nam, nhất thời lấy tốc độ cao nhất 400 km trên một giờ nhanh chóng hướng về phía bên đó. Nhờ có Lam Dụ điều chỉnh, Tình trạng hiện giờ của máy bay trực thăng có vẻ được khống chế tốt lên rất nhiều. Hơn nữa, phương diện tốc độ hình như càng thêm nhanh hơn một chút. Nhưng vòi dòng đuổi sát ngay sau đó, lúc này đang mang theo sức gió đáng sợ không ngừng đến gần bọn họ. Máy bay trực thăng dường như có chút khó kiểm soát. Vẻ mặt của Lăng Ngạo càng thêm lạnh lùng. Động tác cầm cần điều khiển trong tay càng thêm thoăn thoắt. Vị trí 45,6 vĩ độ bắc, 73,6 độ kinh đông hướng bắc di chuyển. Lam Dạ vừa điều chỉnh dụng cụ trên tay vừa ra lệnh, Lăng Ngạo lúc này cũng không có bất kỳ ý kiến gì, làm theo mệnh lệnh của cô, bắt đầu điều chỉnh phương hướng của cánh máy bay. Trong lúc nhất thời, bùng máy bay chỉ còn lại tiếng thở hỗn hển cùng với tiếng máy móc hoạt động không ngừng, cụ thể là âm thanh quánh quạt xoay tròn liên hồi. Hai người vốn ngồi ở vị trí điều khiển, lúc này gương mặt nhìn ra hai người kia, bọn họ phát hiện Năng lực điều khiển máy bay quân dụng của hai người kia rõ ràng khéo léo hơn rất nhiều Đổi lại bọn họ mà nói Căn bản không có biện pháp Ở trong thời gian ngắn như vậy Làm ra từng ấy động tác Càng không biết nên làm như thế nào Để tránh khỏi vòi rồng đoạt mạng sau lưng Đáng chết Bất ngờ Lăng ngạo khẽ nguyền rủa một tiếng Đã xảy ra chuyện gì Lam duệ cao mày Quay đầu nhìn về phía anh Hẳn là động cơ Bị lẫn rất nhiều cát Tốc độ hiện tại của máy bay đang hạ xuống. Lam rể nghe vậy, vội vàng quét mắt về phía mặt đồng hồ. Quả nhiên phát hiện, động cơ bắt đầu thoáng hiện đèn đỏ. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, trông cực kỳ nghiêm túc, rõ ràng là sắp cảm ơn. Cô thế mà lại quên mất, nơi này là sa mạc, hạt cát mới là mối nguy lớn thật là suối con mẹ nó quẩy, đụng phải trường hợp khó giải quyết như vậy. Mặc dù làm Duệ có tỉnh táo như thế nào đi chăng nữa cũng không nhịn được mà nói tục. Nhìn cảnh tượng bốn phía xung quanh, làm rưỡi liếc sang chốt cửa khóa bên trên của mái bài trực thăng, không ngừng quét mắt ra bên ngoài. Đây là hơi nước bốc lên không? ở vị trí hiện tại mà nói, họ chưa từng tách ra khỏi nguồn nước. Nhưng cảnh tượng phía dưới như vậy, nếu như cô đoán không nhầm, phải là sông nghiệp diệp Dị, nhĩ khương tràng qua, không biết từ nơi này nhảy xuống sẽ là cảnh tượng như thế nào. Không có thời gian nghĩ đến những chuyện này, lam dậy nhanh chóng mở cửa cabin, đứng đón gió. "Cô kì, cô điên rồi à?" Lăng Ngạo có chút kinh ngạc nhìn cử chỉ của cô, hiện tại là đang ở trên không, không lẽ cô tính nhảy xuống thật hay sao? Làm dậy không để ý đến anh, đứng ngay cửa cabin đón lấy luồng gió lớn, từ phía trên nhìn xuống thật lâu, mở miệng nói. Lăng Ngạo lập tức đem máy bay Dừng ở trên sông Diệp Nhĩ Khương Từ nơi này nhảy xuống mà nói Sẽ rơi vào lòng sông Diệp Nhĩ Khương Mắt lết nhìn ra bên ngoài Từ độ cao này nhảy xuống Hẳn là không có vấn đề gì lớn Đây là lần đầu tiên Lần đầu tiên Lam Duệ mở miệng kêu tên của anh Hàng chân mày của Lăng Ngạo hơi cau lên Trong lúc cấp bách Hơi ghé mắt nhìn cô một cái Nhưng vẫn làm theo chỉ thị của cô Đem máy bay trực thăng dừng ở trên mặt sông Diệp Nhĩ Khương hai người các anh nhảy xuống trước đứng ở cửa cabin làm rưỡi xoay người nhìn hai bên phi công đứng ở một bên nghiêng đầu thấy lăng ngạo vẫn ngồi trên ghế lái đầu lông mày nhíu chặt tiến lên bàn tay thon mềm chợt kéo tay của anh nói chớ để ý, đứng lên lăng ngạo nhíu mày liếc nhìn cánh tay bị nắm chặt cuối cùng lại không nói gì mặc cho cô lôi kéo thời khắc vòi rồng cắn nuốt máy bay trực thăng trong nháy mắt làm rưỡi lôi kéo lăng ngạo từ trên độ cao mấy chục mét nhảy xuống chương 13. chết phiền toái. Từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống, Lam Duệ chưa từng buông bàn tay lăng ngạo ra, cơ hồ là hai người vừa rơi xuống nước trong nháy mắt, chiếc máy bay trực thăng khổng lồ liền bị voi rồng hung hãn phá tan thành từng mảnh, kèm theo tiếng nổ kinh hồn giữa không trung, ánh lửa sáng lóe lên ngay giữa vòng xoáy, cuối cùng liền bị nó cuốn sang hướng khác. Rơi từ độ cao hơn 10 mét Với một chấn động mạnh như vậy Áp lực của nước từ khắp nơi dồn ép vào hai người Có thể nói Lam Duệ là người nạ lão luyện trên mọi phương diện Nhưng duy trì có ở tình huống dưới nước này Bơi lội quả nhiên không phải là sở trường của cô Có thể nói Miễn cưỡng lắm mới bảo đảm Mình không bị chết đuối Nhưng dựa vào tình huống trước đó Để khảo nghiệm thể lực của cô Thật sự là không được Sau mấy phen dẫy ruộng vô hiệu Nếu như bây giờ Lam Duệ có thể đổ mồ hôi, sợ là đã vã ra như suối. Quả nhiên, thể lực của nữ giới cân bản là không thể so sánh được với nam giới. Ngay thời điểm Lam Duệ đang tự oán trách bản thân mình, vòng eo mảnh khảnh phút chốc bị một cánh tay giữ chặt, sau đó được kéo vào trong một lồng ngực rắn chắc. à một tiếng, kèm theo tiếng nước lõm bõm, rốt cuộc hai người cũng nổi lên. Mượn sức lực của người bên cạnh, Lam Duệ nằm lên vai của anh mà ho kịch liệt tự bơi đi. Lăng Ngạo lạnh lùng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, làn tóc nâu lấm tấm vài hạt nước trong suốt, mặt dán chặt lên gương mặt tuấn tú, vài giọt đọng lại ở trên thái dương, lấp lánh như pha lê, càng khiến cho người ta say mê không thôi. Mặc dù dáng vẻ có chút nhếch nhác, nhưng dường như khí phách bẩm sinh chẳng hề suy giảm. Không được, tôi, tôi không còn hơi sức. Lần đầu tiên Lam rễ để lộ ra nụ cười vô lực như thế, cánh tay vẫn bấu víu chặt vào người anh, mà tay của anh vẫn thủy chung ôm chặt lấy vòng eo của cô chưa từng buông. "Hoặc là vào lúc này, anh có thể buông tôi ra." Nói như vậy, tôi chết đuối ở đây, anh cũng ít đi một đối thủ cạnh tranh mà. Khiêu khích, đúng, đây là một sự khiêu khích trắng trợn. Sắc mặt của Lăng Ngạo trong tích tắc trầm xuống. Trong người tiết ra sát khí Ánh mắt lạnh lẽo quét sang người phụ nữ nhỏ bé ở trong ngực Tôi không cần dùng đến loại phương thức này để thắng cô Nói xong Lam Duệ cảm thấy cánh tay ôm ngang hông mình Gia tăng sức lực Mơ hồ cảm giác như muốn gãy cả xương sườn Khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt Lam Duệ cũng không nói nữa Thật vất vả Mới bò được lên bờ Lăng ngạo vung tay Ngồi nghiêng ở một bên Lam Duệ nửa ngồi nửa quỳ trên cát tự như chuyện mới xảy ra vừa rồi chẳng là cái gì Rõ ràng là cảm giác thập tử nhất sinh Hai phi công kia đâu Làm dậy nhìn xung quanh Nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai Chắc bị trôi đến một khu vực khác Chỉ ít thì cũng không thể dễ dàng chết như vậy mới phải Cảm ơn Đôi mắt sáng quét qua người đàn ông bên cạnh Cô thản nhiên nói Làm dậy cô từ trước đến nay Luôn luôn phân biệt việc công và việc tư rõ ràng Lần này đúng là lăng ngạo cứu cô một mạng không có gì là không đúng cho nên phải cảm ơn đây là cô muốn lăng ngảo đưa đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn bộ dáng nhếch nhác của cô cho dù là như vậy nhưng anh lại không thể không thừa nhận năng lực của người phụ nữ này quả thật không thua kém anh nửa phần ít nhất ở thời điểm điều khiển máy bay trực thăng khả năng ứng biến của cô và anh cũng không phần cao thấp trên căn bản là chỉ cần anh vừa nghĩ tới chuyện gì cô cũng nhanh chóng nghĩ đến nó không trách được nhà họ lam ở trong tay cô lại có thể dễ dàng càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi có một vị đương gia như thế này ở đây sợ rằng không có gì là không thể giải quyết đối thủ như vậy anh rất ưa thích ngủ thuận vô cùng kinh ngạc giữa làn môi mỏng của lăng ngạo chợt khạc ra từ ngữ làm cho toàn thân lam duệ cứng ngắt ngủ thuận là đang nói cô sao lăng ngạo anh có ý gì Lam Duy lật người ngồi xuống, lao đi khương mặt đầy nước, trừng to đôi mắt nhìn anh. Thật ra là cô ngu xuẩn, chỗ nào ngu ở chỗ nào. Không có bản lĩnh này, con nhảy xuống. Từ dưới đất đứng lên ở trên cao nhìn xuống cô bên dưới, gương mặt lạnh lùng mang theo sự diễu cợt khinh thường. Lúc này, Lam Duy thật sự hết ý kiến. Đây là cái loại suy nghĩ gì vậy? Nếu như không nhảy, chẳng lẽ đứng ở trên đó chờ bò rồng đến xé tan ra? À, anh có bản lĩnh, anh có bản lĩnh sao không lái máy bay, bay ra phía sau vòi rồng đi, hiện tại còn ở đây mà châm chọc làm gì. Cười nhạo cô ư, chẳng lẽ cô không biết cười nhạo lại anh sao, nói cho cùng hai người bọn họ đều có trách nhiệm trong chuyện này. Tình huống trong sa mạc sau đó thay đổi thất thường, ai có thể biết được sau một giây sẽ xảy ra chuyện gì, vậy mà biện pháp phòng hộ nào cũng không chuẩn bị, trực tiếp xông vào bụng sa mạc. Đây là một bài học Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu Ánh mắt bén nhọn chợt quét về phía cô Quanh người lăng ngạo tỏa ra một luồng khí lạnh Làm cho lòng người run sợ Làm dệ Các người phụ nữ này quả nhiên là to gan lớn mật Hết lần này đến lần khác Đi khiêu khích sự nhẫn nại của anh Biết thế vừa rồi Để cho cô chết chìm ở dưới sông Lúc này nhìn đỡ trướng mắt Được Hiện tại tôi cũng lười đi so đo với anh mấy chuyện này Nếu như anh thật không muốn chết Nên nghĩ cách liên lạc với bên ngoài đi Cho dù ban ngày nhiệt độ nóng như lửa Nhưng ai cũng biết Khi trời chập tối Nhiệt độ nơi này hạ xuống Đủ làm cho người ta chết cóng vậy Vốn dĩ cô chưa từng nghĩ đến Sẽ ở lại qua đêm trong sa mạc Cho nên quần áo mặc tương đối mỏng Bây giờ thấy mặt trời sắp ngả về Tây Làm dễ mới thực nhớ đến cái chuyện phiền toái này Sắc mặt hiện tại của Lăng Ngạo thật sự là mây đen phủ kín Liên lạc ở bên ngoài Tìm cái gì để liên lạc Anh có thói quen mang theo điện thoại hay không Mà coi như là có Thì lúc nãy rơi vào trong nước Con dùng được không C Cái người phụ nữ này sao lại phiền toái như vậy Chẳng những Lăng Ngạo không có thói quen mang điện thoại Ngay cả Lam Duệ cũng chưa từng có cái thói quen này Từ dưới đất đứng dậy Lam Duệ trèo lên gò cát Cao ở bên cạnh Nhìn bốn phía, mảnh mông bát ngát trong sa mạc, nụ cười nhạt thường thấy lúc này cũng mang theo một phần nặng nề. Sông nhiệt dĩ khương xâm nhập vào sâu trong sa mạc, Takan Makan. Đây bây giờ bọn Vân Lãng cũng đã rút hết ra bên ngoài mới đúng. Hiện tại ví như có thể liên lạc được, bọn họ cũng không có biện pháp chạy đến đây trong đêm tối. Giờ phút này, cho dù không cam lòng thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể ở qua đêm tại chỗ. Chẳng qua là cô có khả năng sống qua hết đêm nay hay không? ma sát chiếc nhẫn ở ngón áp út. lam rưỡi thử dùng cái này để phát tín hiệu. rốt cuộc sau vài lần phía trên liền truyền đến âm thanh chói tai. lam chủ, lam chủ bây giờ đang ở đâu? tôi cùng với lang ngạo ở bên bờ sông diệp nhĩ khương. vị trí cụ thể không rõ ràng lắm. anh mau sợ tới sớm đi. lam rưỡi hướng về sản phẩm công nghệ cao được chế tác thành một chiếc nhẫn nói vân lãng ở phía bên kia cũng liên tiếp lên tiếng trả lời sau khi cắt liên lạc lam duệ có chút bất đắc dĩ nhưng sắc mặt thủy chung không thay đổi cực kỳ lạnh lùng nói lăng ngạo nhiệt độ bắt đầu hạ anh không phát hiện ra sao cái đó là cái gì hỏi một đằng trả lời một nẻo lăng ngạo nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay cô lạnh giọng hỏi cái này lam duệ đưa tay quơ quơ bàn tay phải Phía trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn óng ánh, đây là máy truyền tin công nghệ mà nhà họ làm đã nghiên cứu, chỉ ít hiện tại xem ra, quả thật là công nghệ cao. Lăng ngạo nhìn thật sâu vào gương mặt như chẳng có gì đặc biệt của cô, liếc mắt một cái, đôi tay nắm vào trong túi quần, nhìn mặt trời dần ngả về tây. Sau khi tia nắng cuối cùng của một ngày bị hút vào bóng tối, nhiệt độ điển hình của đêm sa mạc liền ập đến. Vốn là từ lúc rơi xuống nước đến giờ Quần áo ở trên người vẫn còn ẩm ướt Hiện tại Lam Duệ như bị đông lạnh Toàn thân phát run không ngừng di chuyển Đáng chết Thật là đáng chết Nếu như anh Dũng mà hy sinh ở nơi này E rằng cũng chẳng có ai biết được Đúng là tự làm tự chịu Sau khi làm Duệ đi lại vài vòng Cũng không thể làm gì khác Đành ngồi trùm hổm trên mặt đất Được rồi Hiện tại cô thật sự rất lạnh Mặc dù Lang Ngạo không có biểu cảm gì, nhưng từ sắc môi có chút tím đi của anh cũng có thể đoán ra, nhất định lúc này anh cũng cực kỳ lạnh. Cao Mai nhìn Lam Duệ ngồi co ro một bên, môi mỏng hơi tím mím chặt, không nhịn được cử động cơ thể. Một chiếc áo khoác tây trang màu đen liền bay xuống người cô. Mặc vào đi, nếu như ngày mai mà chết, phiền toái. Chương 14: Thế lực sau lưng Lam rể tự ôm lấy mình, đưa tay ném áo khoác trên người trở về. Lúc này, anh còn hình thức gì chứ? Tự mình mặc vào đi. Quần áo anh mặc trên người so với cô cũng chẳng dày hơn là bao. Đưa áo khoác cho cô, anh chỉ còn lại một chiếc sơ mi thật mỏng. Muốn chết, cũng không cần dùng đến biện pháp này đấy chứ. Lăng ngạo sắc mặt tái xanh, đưa tay bắt được chiếc áo khoác cô ném tới. Gân xanh trên tay cũng một phèn nhốn nháo cái người phụ nữ đáng chết quả thật là anh xen vào việc của người khác không nói một câu nào siết chặt áo khoác đáy mắt mang theo luồng hơi rét buốt anh lạnh lùng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô chân mày hơi cau lại không biết đang suy nghĩ chuyện gì vất vả mới cầm cự được đến hơn nửa đêm hai người lúc này đã bị đông cứng sắc mặt lúc xanh lúc trắng sa mạc về đêm có vẻ rất tĩnh lặng, ngoại trừ những cồn cát mênh mông thì chẳng có cái gì khác. Lam Duệ bây giờ đã bị đóng băng, có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới cũng cứng lại một cách khác thường. Lăng Ngạo ở một bên, hơi ghé mắt nhìn sang phía cô, đôi môi mỏng cụp xuống, rõ ràng cho thấy vẻ không ưa. Lệnh từng bước chân rắn chắc, lăng ngạo đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống. "Chuyện gì?" Lam Duệ nheo mắt nhìn anh lời biến hỏi hiện tại cô thật sự không còn hơi sức nói chuyện với anh nữa thế mà bộ dáng người đàn ông này ngược lại tự như chẳng có chuyện gì quả thật đúng như câu nói kia nam nữ khác nhau nói trắng ra là sức chịu đựng khác nhau chẳng nói chẳng rằng nhìn cô việc này làm cho toàn thân lam ruể không được tự nhiên bất chợt anh được cánh tay rắn chắc của mình ôm lấy cơ thể lạnh bút của cô âm thanh trầm thấp chẳng mang một chút tình cảm nào vang lên trên đỉnh đầu, nếu không muốn chết cống thì ngoan ngoãn mà ngồi im. Vốn dĩ làm dụy có chút không được tự nhiên, muốn phản kháng, nhưng sau khi nghe anh nói vậy cũng ngầm hiểu, quan trọng hơn là ở trong ngực của anh thì quả thật ấm hơn rất nhiều. Nếu mà bị người ngoài nhìn thấy không biết sẽ nghĩ như thế nào. Cơ thể vừa ấm một chút làm dụy chợt nhớ, hai người bọn họ vốn là hận không thể giết chết đối phương tức khắc. Thế nào mà đến bây giờ ngược lại lại đi chợ giúp lẫn nhau Nếu chuyện này mà chuyển đi Không biết sẽ dẫn đến một trận dung chuyển như thế nào nữa Cầm miệng Lăng ngạo lạnh lùng chừng mắt nhìn người phụ nữ trong ngực Sắc mặt rất kém Nói cho cùng Tôi thực sự cảm thấy có chút kỳ quái Không phải anh vẫn rất muốn tôi chết hay sao Nói vậy không phải là sẽ chẳng còn ai đối đầu với anh Vì sao lần này lại giúp tôi Cơ thể hơi động đẩy liền bị người đàn ông kia ôm chặt lấy, hung hăng giữ eo lại, chỉ có thể ngồi bất động mặc cho anh ôm, nhưng quả thật bây giờ so với lúc trước trở nên ấm áp hơn rất nhiều, ít nhất tướng chi trên người đều đã có cảm giác, đôi con ngươi đen láy của Lăng Ngạo trầm xuống, mím môi không nói, cô nói không sai, nếu mà chết vào lúc này, nhà họ Lam mất đi cô giống như rắn mất đầu, căn bản không đủ gây sợ hãi. Thế nhưng vì sao anh lại không làm như vậy? Có lẽ Hơn 20 năm nay, đây là đối thủ duy nhất khiến anh cảm thấy khâm phục, hơn nữa lại là một phụ nữ. Từ khi cuộc tiếp nhận nhà họ Lam, anh tiếp nhận nhà họ Lăng, cuộc đấu tranh giữa bọn họ chưa bao giờ ngơi nghỉ. Cả hai đều biết trên cái thế giới này, trừ đối phương, ai cũng không đủ sức để trở thành đối thủ của bọn họ. Tôi là Lăng Ngạo, chiến thắng cô cần gì dùng đến phương thức như vậy?" Giọng nói trầm thấp tràn đầy tự tin giữa bóng đêm ma mị trên sa mạc lạnh lùng vang lên. Dứt lời, kèm theo tạp âm của cánh quạt xoay tròn trên máy bay trực thăng, cả hai biết rõ người của bọn họ đã đến. Quả nhiên máy bay trực thăng mang biểu tượng của hai nhà xuất hiện hạ xuống ở một chỗ không xa trên bờ cát. làm Duệ không chút để ý thoát khỏi lồng ngực của lăng ngạo, anh khựng lại một chút, rất nhanh thu tay lại đút vào túi quần. Lam chủ, thủ lĩnh. Hai âm thanh hoàn toàn bất đồng Nhưng thể hiện sự lo lắng Máy bay vừa hạ cánh liền thấy bóng dáng của bọn họ hối hả chạy đến nơi này Tôi còn tưởng rằng Phải đến dạng sáng canh mới tới Không nghĩ lại nhanh như vậy Lam Duệ nhận lấy áo khoác trên tay của Vân Lãng Mặc vào cười nói Sự tranh lệch Nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm ở sa mạc vô cùng lớn Lam chủ hôm nay mặc cũng không nhiều Vân Lãng không muốn đợi đến khi Vân Trạch Thi hành nhiệm vụ trở về nên bị làm thịt lúc này sự lo lắng trên mặt của vân lãng đã dần dần tàn đi lời nói từ miệng và vẻ mặt dường như chẳng hề ăn nhập với nhau tự như đang đùa dỡn yên tâm chỉ cần có tôi ra mặt vân Trạch không thể giết được anh đâu dường như mỗi lần nghĩ đến mấy vị hộ pháp bên cạnh mình lúc nào cũng chu đáo nhưng thủ đoạn lại cực kỳ ngoan động làm ruyệt không khỏi có chút bật cười trong lòng vừa mới tiến lên phía trước mấy bước chợt Cảm thấy có một ánh mắt bén nhọn Thấu xương Phóng về phía mình Nghiêng đầu nhìn sang Vừa hay gặp phải khương mặt nguội lạnh Của lăng ngạo Chẳng hề có chút biểu cảm gì nhìn cô Đúng rồi Lần này làm phiền lăng thủ lĩnh trở về thông báo cho ba nhà còn lại Tôi nghĩ e rằng hai nhà chúng ta Phải cùng nhau triển khai hội nghị một lần Về phần địa điểm Vậy lại phiền đến lăng thủ lĩnh Đến khi đó báo cho tôi biết rồi Nói xong, lam gì cũng không quay đầu lại, trực tiếp leo lên máy bay trực thăng. Ở trong tầm mắt của Lăng Ngạo, máy bay trực thăng của nhà họ Lam dần dần biến mất. Thủ lĩnh Âu Liêm khó hiểu nhìn Lăng Ngạo đứng lặng thinh bên cạnh, hơi thở trên người của lăng Ngạo chợt biến chuyển, luồng sát khí giết chóc tàn độc chợt tỏa ra bốn phía, vừa xài bước, vừa lạnh lùng căn dặn sau khi trở về, trực tiếp liên lạc với bọn họ. Ngày 23 tháng 9 Cairo, Ai Cập Dạ, vâng ạ Raymond, William, đừng tưởng cái gì anh cũng không biết Không thể không khâm phục nghị lực của Lam Duệ Rõ ràng là mới lạnh muốn chết Nhưng khi vừa ngồi lên máy bay, cô đã nói muốn đi Thượng Hải Thượng Hải, hiện tại bọn họ đang ở sa mạc Takamakan. Nếu như làm theo lời cô nói, chẳng phải là sẽ đi ngang qua toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc hay sao? bất quá, Vân Lãng cũng không nói gì, trực tiếp ra lệnh đi đến sân bay gần nhất. Làm chủ đã có lệnh, nhất định là có chuyện muốn làm. Thời điểm bọn họ hạ cánh xuống Thượng Hải đã hơn 8 giờ sáng. Khi vừa bước vào bên trong tòa biệt thự cao cấp ở khu đô thị mới gần cờ biển Thượng Hải, rốt cuộc Vân Lãng cũng hiểu vì sao chủ nhân của mình lại vội vã đến như vậy. Hai vị tướng cấp cao đã sớm chờ đợi bên trong phòng khách nhà họ Lam, nhìn thấy Lam dậy đến, liền vội vàng tươi cười đứng lên. Lam đường ra Chúng tôi vừa nhận được kỳ chỉ thị của cấp trên liền nhanh chóng chạy đến thẳng nơi này Chẳng hay suy cho cùng là có chuyện gì Một người đàn ông trung niên thoạt nhìn qua màu sắc trên quân phục Hẳn là phải thượng tướng Vội vàng hỏi Phải biết rằng Mỗi lần nhà họ Lam tìm tới cửa Chắc chắn là không có chuyện gì tốt Ngoại trừ nhà họ Lam Còn có nhà họ Lăng Mặc dù trên thế giới Hai người này là độc nhất vô nhị Bảo hộ cho toàn bộ những thế lực hắc đạo bí mật ở Trung Quốc Tất nhiên bọn họ sẽ không bị gây bất lợi Nhưng mà vẫn có chút lo lắng Tôi biết các ông bề bộn nhiều việc Trước tiên hãy nhìn cái này một chút Nói xong Lam rể khẽ vẫy tay Một người đang thực hiện các công đoạn chế biến ma túy thành phẩm Còn có một số vũ khí Đã được lắp ráp hoàn thiện Số khác vẫn chưa hiện lên màn hình Chuyện này Làm đường ra Đây là ý gì Một người đàn ông trung niên khác Nét mặt kinh ngạc xem qua Lẫn nghi ngờ Nhìn lên vật trước mặt Trung Quốc đả kích ma túy cực kỳ khốc liệt Về việc buôn bán vũ khí Quân hỏa Không phải nằm trong tay nhà họ Lam và họ Lăng hay sao Thế nhưng lần này Không đợi họ kịp lên tiếng Lam rể ở một bên liền đem một sớp hình lớn Lắc qua lắc lại trước mắt Quản lý biên phòng của các ông như vậy sao Đây chỉ là một phần nhỏ Còn có rất nhiều chuyện mà các ông không biết Không nằm ở chỗ này Ngược lại Nói cho tôi nghe một chút coi, nếu như những món hàng này chạy vào thị trường Trung Quốc sẽ gây lên cảnh tượng gì? Phải biết những thứ này, giá trị trên thị trường 1500 tỷ. Lâm Duyệ xoa xoa hai bên thái dương có chút đau bút quả nhiên là do tối hôm qua bị lạnh lại một đêm không ngủ, hiện tại đầu óc cũng có chút choáng váng. Hai người kia không ngừng đảo qua đảo lại mấy tấm hình trong tay, sắc mặt từ từ trở nên xanh mét đến khó coi, chợt vỗ bàn một cái. Người đàn ông trung niên đầy phẫn nộ Lập tức đứng lên từ ghế sofa Nhất định là nội bộ xảy ra vấn đề Chuyện này phải cảm ơn Lam đường Gia Chẳng qua lần này vẫn phải nhờ đến Lam đường Gia khắc phục hậu quả Đối với tình hình trong nước Chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ Như vậy cũng tốt Lam Duệ gật đầu một cái Coi như đồng ý Sau khi hai vị thượng tướng rời đi Lam Duệ chậm rãi dựa lưng vào ghế sofa Sắc mặt vẫn có chút khó coi Lam chủ Vân lãng nhận điện thoại đi tới, biểu cảm trên mặt có chút quái dị. Nói đi. Dạ, Vân Trạch đã đến đại bản doanh ở Mỹ, hỏi lúc nào thì Lam chủ trở về. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt của Vân lãng càng trở nên khó coi không thể tả. À, bây giờ trở về đi. Vừa nghe thấy Vân Trạch trở lại, Lam duệ từ từ mở mắt, từ trên ghế sofa đứng lên, cơ thể trào đảo. Ngoài ra, nhà họ lăng vừa báo. Hội nghị lần này rơi vào ngày 23 tháng 9 Tại Cairo, Ai Cập Ở trụ sở chính của gia tộc Raymond Ngày 23 tháng 9 Đó là một tuần sau Khóe miệng của Lam Duệ chợt nhách lên Thoáng qua một nụ cười tàn nhẫn Lần này cô muốn nhìn xem một chút Hết Raymond rồi lại William Thế lực sau lưng rốt cuộc là ai Hết chương 14 Hết tập 2 Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại